Tiểu Thiên chi đạo tập số bốn mươi một tiểu quỷ này dùng pháp khí dịch truyền xung quanh tiểu thiên này dù sao đều là trúc cư kỳ tu sĩ rất nhanh đã ý thức được vấn đề nằm ở chỗ nào giống to một tiếng tiểu xuân hà bay người lên giữa không trung pháp nhãn mở ra quét khắp mọi nơi giờ khắc này hắn không thức linh lực đem tầm mắt đưa ra rất nhanh đã thấy thanh vân tông bầu trời phía tây không khí nổi lên một trận rung động, sau đó một tên tiểu quỷ xuất hiện, kêu to rất xuống, sư một tiếng. ở đây tiểu quỷ rơi xuống phụ cận trong tán cây, một con kim ô khổng lồ chui ra, trực tiếp đè bàn đỡ lấy, nhanh chóng trốn chạy. tiểu quỷ, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Tiếu xuân hà trợn mắt, đáp lên mây xanh, vội vàng đuổi theo, mà mấy vị trường lão khác ở trong lòng còn nhớ rõ vụ nổ vừa rồi, lo lắng không dứt. Không cùng với thiếu Sơn Hà cùng nhau đuổi theo Mà vội vàng hướng Sơn Cốc bài đi Tông chủ Trần Huyền Hoa hướng phương hướng phương hành chạy trốn nhìn thoáng qua Cũng thở ra một tiếng Đáp mây bay mà lên Thì chuyển pháp thuật Xé một mảnh mây đen giáng xuống mưa to Dập tắt lửa Lúc này Tê Hà Cốc cùng với Sơn Hà Cốc Nổ tung Tạo thành một gọn lửa đã lan truyền đến Tiến vào trong núi rừng xung quanh Nếu không phải vội vàng ngăn cản Chỉ sợ cả Thanh Văn Tông Đã bị một mùi lửa thiêu hủy thành phần tàu trên giới đại tử cũng buôn tàu mọi nơi ở trong ngọn lửa cứu giúp tài vật ngăn cản hỏa thế nơi này dư tầm ngưỡng bóc người mập mạp đứng ở dưới cây thông nhìn phương hướng phương hành chạy trốn vẻ mặt tự như là khóc tự như cười hắn mơ hồ nhớ lại một cái cảnh tượng phương hành như tên ăn mày nhảy lên hướng chính mình ra ta đem đầu tên mập mạp mũi trâu ngươi đạp ở dưới chân chỉ bằng ngươi cái bộ dáng xấu xí ngũ đoàn hướng lên trời Cũng dám bắn ra ra ngươi là ăn mày sao Lão tử thích thanh vân trong các người bái cư Là để mắt cho các người Hôm nay ngươi có mắt không biết thái hơn Hôm nào ra ra một hồi lửa đốt cái đạo quan sách đát của các người Đây là ấn tượng đầu tiên Phương Hành để lại cho hắn Ban đầu chính mình dùng ý như thế nào Làm sao có thể ngờ tới tiểu quỷ này lại dám làm thật Hắn chẳng những chém tiêu kiếm mình hơn nữa còn đốt thanh vân tông cũng vào thời điểm tiêu cái mình đáp mây đuổi theo phương ảnh thanh điều trưởng lão nóng lòng trở lại tê hà cốc của mình nhìn tê hà cốc một mảnh đúng hỗn độn không khỏi ở trong bụng gần trương thật nhanh hướng động phù của mình lao tới đi tới trước động vừa nhìn vẫn không khỏi tâm nguyện nửa đoạn động phù đại môn mở rộng bên trong hỗn độn một mảnh khắp nơi ngổn ngang giống như là bị ăn cướp cũng đúng là ăn cướp thanh điều vội vội vàng vàng đi tới sâu bên trong động phủ. Nơi này vốn có một thạch thất bí ẩn cực kỳ Bên trong là các loại tài nguyên thanh điều Nhiều năm tu hành tích góp từng tí một Cũng có thể nói là toàn bộ tài phú của nàng Mà hôm nay Thạch thất đại môn rõ ràng mở rộng Thanh điều đi tới trước cửa Đi đến bên trong Cả người nhất thời bị sắt đánh Tức đến đỏ bừng cả mặt Tu hành nhiều năm Đồ loại đan dược hiếm quý Pháp khí quý giá chân quy cất giữ Thế nhưng một mảnh cũng không còn giữ lại Đối với người tu hành mà nói tổng quyết cùng với tài nguyên thiếu một thứ cũng không được Hôm nay nàng cầm huyền quyết Có thể tu hành kim đan, đại đạo Do phù diêu cung ban tặng. Nhưng ai có thể nghĩ tới Còn chưa vui vẻ được nửa ngày Tu hành tài nguyên nhiều năm tích lũy Lại đã bị người khác dọn sạch Là ai Tiểu quyền này một mực ở bên trong tiểu thiên nhăm Lại đã làm chuyện này Thanh điều trường lão hận như phát điên Giống tò vừa bay đến thiên không Cũng hướng phương hướng kia đổi tới Cũng ngày khi nàng phi thân xông lên giữa không trung, phương hứng thư văn cốc cho đến gầm lên giận dữ. Làm sao đến bảo bố của ta cũng cấp sạch chứ? Lại nói Phương Hạnh, sợ thập ước định lúc trước cùng với Kim Ô, trực tiếp kích thích thập lý na di phủ, lắc mình chạy trốn tới phía tây của Thanh Vân Tông. Còn chưa rơi xuống đất, đã thấy Kim Ô từ nơi không xa chạy tới, mang theo chính mình bỏ chạy, xem bộ dáng vui sướng của nó. Phương Hạnh liền biết nó đắc tủ rồi, đặt mông ngồi lên lưng của nó cười nói khu hoạch như thế nào? Kim mô cười hà hà kiếm một khoản lớn không ngờ tiểu môn tiểu tông như vậy các trường lão đều giàu đến chảy mỡ tê hà cốc sơn hà cốc đều cướp sạch sẽ rồi nhân tiền trôn nằm cái bạo viêm từ lôi phù cho nổ sạch sẽ mặt khác ta đi ngang qua thư ban cốc cảm thấy không thăm hắn một chuyến <cười> thì cũng là thật đáng tiếc thuận tay cũng cho cướp sạch chỉ trước đoán Trần cốc Phương Hành vội hỏi đoán Trần cốc không động tới sao? Kim O cười hắc hắc nói, cho người giữ chút mặt mũi, không động tới hắn. Phương Hành thở dài nói, hey, thật ra động cũng không có gì. Lúc này đến thuyền Kim ô hết chỗ nói, nghĩ thầm Tiểu Vương bắt đàn này thậm chí ngay cả bảo bối của sư tôn nhà mình cũng không buồn tha. Thì ra là lúc cùng với Kim ô về núi, Phương Hành phát hiện theo tiểu nhục tăng gánh hai đỉnh núi mà đi, Hội xuân đại trận của Thanh Vân Tông đã bị phá. Nói cách khác. Trước lúc trọng tu hộ sơn đại trận Thành vân tông quả thực chính là một tòa bảo cố không đề phòng hơn nữa hắn ý đối thanh đều cùng với thiếu sơn hà âm thầm ấn xuống một cái quyết định cấp cho Thành vân tông lưu chút đường niệm đã quyết định như vậy hắn không thể cho kim ô cùng mình tiến vào tiểu thiên Nham, mà đem mười đạo bạo viêm tử lôi phù đều cho nó chính mình hướng tiểu thiên Nham đi đối chiến với thiếu kiếm mình lại làm cho kim ô nhân cơ hội ngàn năm khó gặp này đi tê hà cốc cùng với sơn hà cốc đem tiêu nguyên mà hai đại pháp trưởng lão tích góp nhiều năm đã cướp sạch sẽ thuận tiện đem hai tòa sân cốc này phát đồ kim ô vừa nghe dị thường hưng phấn sung sướng lĩnh mệnh rời đi làm chuyện này đối với nó là quen thuộc dễ làm hơn nữa thành vân tông không có hộ sơn đại trận càng làm không có gì khó khăn trong tông môn rất nhiều pháp trận đã như là mất dễ uy lực giảm lớn ở trước mặt nó quả thực chính là động phủ mở rộng nó chẳng những tiềm nhập tê hà Sơn Hà Hai Cốc đem bảo khố thanh điều của mấy thiếu Sơn Hà tích lũy nhiều năm, gấp sạch. Hơn nữa mỗi một nơi, cho nằm cái bạo viêm tử lôi phù thuận tiện còn đem thư văn cốc cũng gấp sạch sẽ. Sau đó đã đến địa phương cùng với phương hành ước định chờ đợi. Đồng thời lưu ý thành vân tông bên kia phương hướng, đợi nghe thiết đại loạn nổi lên, trực tiếp kích đủ bạo viêm tử lôi phù. Cuối cùng, hai người bọn họ hợp tác thuận lợi, thành công là một chuyến lớn nhất từ trước tới nay. Chẳng qua là thanh điều cùng với đứa dân hạ Coi như bỏ qua Thư văn cốc trưởng lão Trần Bảo Nhiên có chút ủy khuất Chính mình tác tội tiểu quỷ này chứ gì Phía lão nhân kia đuổi tới Kim ô phát sắc sau lưng Có một đám mây đằng đằng sát khí Hướng chính mình đuổi lại Cười hỏi Phương Hành Phương Hành thì ha ha cười một tiếng nói Để cho hắn tới gần một chút Kim ô ngẩn người nói Để làm gì Phương Hành hắn sợ một cái Ta bây giờ đánh không lại hắn Nhưng muốn mắng hắn mấy câu Kim O cạn lời. Tiều Súc Sinh, lão phù muốn đem ngươi nghiền thành cho. Sau lưng Tiếu Tinh Hạ giận tức tối lên tiếng giống to. Phương Hành đứng ở trên lưng Kim ô hai tay chống eo, mãnh liệt hít một hơi kêu lên. Nghiền kết thằng cha nhà ngươi, lão Súc Sinh họ Tiếu, người cho rằng có thể đuổi theo tiểu gia sao? Có bản lĩnh người tới đi, người tới đi, xem người đau lòng như vậy, họ Tiếu kia chính là con ruột của người cùng với chị giàu người tư tình vui vẻ lắm phải không tiểu gia giết chết hắn người không vui có phải hay không sớm muộn gì đem thiếu thị nhất tộc các ngươi sẽ chém chết hết thiếu dân hà giận dữ ta muốn giết ngươi giết cái thằng cha nhà ngươi lão khốn kiếp mũi không ra mũi mắt không ra mắt phần mộ tổ tiên nhà các ngươi bị chó tiểu lên hay sao <cười> mới sinh ra cái loại người thô bỉ như ngươi dáng vẻ rách nát như vậy còn tu đạo sao tu cái thằng cha nhà ngươi hơ <cười> mặt làm sao lại tái đi như vậy? đây là bị tiểu gia làm cho tức sao? còn mẹ nó, ngươi còn dám phóng kiếm khí đánh ta sao? tiểu gia tè vào mặt ngươi! Phương Hành đang hăng say mắng, Thanh Đình bị Tiếu Sân Hà bổ một kiếm, mặc dù cách trăm trượng cự ly, cũng thích đỡ bị đánh trúng. hắn nhất thời tức giận, cởi quần định tiểu thật, ảo ảo vang đi nước tiểu theo cơn gió hướng đầy mặt và đầu của Tiếu Sân Hà túi vào. Tiếu Sân Hà chưa cảm giác được khí tức nguy hiểm. Nên không chú ý, cộng thêm bay quá nhanh, chẳng khác gì đã tự mình chui vào. Nhất thời bị hắn tiểu đầy mặt. Lúc đầu còn tưởng rằng là độc, sau đó đã phát hiện trong miệng có chút mặn. Giờ mới hiểu được, tức giận, suýt nó trào máu. Điều xuất khinh, lão phu thề sẽ, sẽ giết ngươi. Tiếu Sơn Hà điên cuồng hết lên, phương hành cười ha ha. Kim ô hai cánh mở ra, tốc độ tăng lên tức cực hạn, nhanh chóng thoát đi. Tiếu Sơn Hà lấy tù vị trúc cơ trung kỳ nhưng càng đuổi phương hành càng xa về sau trực tiếp không thể bóng dáng phần phấn nộ này có thể nói là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được cả người quả thực là muốn nổ tung trên không trung nổi điên giống lìa thiếu trường lão thiếu quỷ này đi đâu rồi qua một nén hương thời gian thanh điều trường lão cũng cưỡi mây đuổi theo ở sau lưng nàng còn đi theo thanh vân tông thư văn cốc trường lão truyền pháp bộ dáng khóc không gian được mắt Tọa kỵ của tiểu quỷ này rất lợi hại, thoát thật nhanh. Tiếu Xuân Hà sắc mặt âm trầm những nước, thanh âm đều có chút khàn khàn. Thanh điều trường đảo giọng căm hận nói: Nhìn dáng vẻ tiểu quỷ này, sớm đã có chuẩn bị. Lúc chúng ta đang xem cuộc chiến tiểu thiên nhâm, đồng bọn của anh nói không chừng chúng là cái con quả đó, tiềm nhập sơn cốc của chúng ta, đem tây hà cốc còn Sơn hà cốc các ngươi, trần sư huynh thư văn cốc nhiều năm tích lũy quét sạch, thậm chí còn đem sơn cốc của hai người chúng ta phá hủy. Tây Hà, Xuân Hà hai cốc đã không còn tồn tại. Cái gì? Dù Tiểu Xuân Hà thương tâm quá độ, đã có chút chết lòng, nghe vậy vẫn khiếp sợ ngẩng đầu. Người tu hành coi trọng nhất chính là tài nguyên. Nếu tất cả tư nguyên đều bị đánh cắp, không bị đánh cắp cũng bị hủy diệt mà nói, đây chẳng phải nói chính mình nhiều năm tu hành cuối cùng chưa một đạo huyền quyết, thật là không còn dư lại cái gì. Thiên chân vạn sắc, ta đã đi Xuân Hà cốc của Tiểu trưởng lão nhìn rồi, hoàn toàn. Là không có cái gì Trần Bảo Nhiên cười khổ mở miệng vẻ mặt có chút khó coi hơn so với không. Ở trước lúc chuyện này phát sinh Đánh chết hắn cũng không thể tin được Một tên tiểu quỷ linh động kỳ mà dám cướp sạch Ba vị trúc cư bọn họ Tiểu quỷ ghê thật Bất luận trên trời dưới đất Bích lạc hoàng tuyển Lão phu cũng sẽ cùng ngươi không chết không thôi Tiếu dân Hà, Hà nổi điên kêu to Thanh âm xa xa truyền vào giữa không trung. Thanh điều trưởng lão cũng vẻ mặt âm trầm như nước Bỗng nhìn nói Tiểu quyền này cho dù chạy trốn màu hơn nữa Chúng ta cũng không phải là không có phương pháp toàn chế Sao Tiếu dân hạ hai mắt đầy máu Thoáng nhìn hẳn Người có thú ý gì sao Nói mau. Thanh điều lạnh lùng cười một tiếng nói Tiếu trưởng lão đã quên mỗi một đại tử nội môn nhập môn Cũng sẽ lưu lại một chiếc mệnh đăng sao Ngày hôm đó trở thành một ngày u tối nhất trong lịch sử của thanh vân tộc bạch vũ hai trưởng lão đang bế tử quan bị tử dục tăng gánh sơn mà đi từ đó chẳng biết đi đâu mà tông môn đệ nhất chân truyền thiếu kiếm minh ở trong một cuộc luyện võ cuối cùng bị đoán trần cốc đại đệ tử phương hành đánh thành một đống thịt vụn chuyện này cũng chưa đáng nói sau khi đánh chết người phương hành trực tiếp phản bội trốn chạy lúc chạy trốn lại thuận tiện cướp sạch tây hà sơn hà thư văn bà cốc nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi. nào ngờ hắn còn dùng bạo viêm từ lôi phù nổ tung tê hà sơn hà hai cốc, mà hòa thế quá lớn, lan tràn vào núi, đem hơn phân nửa thanh vân đốt cháy trụi đùi. khói đèn tràn ngập nơi này, thật là thiệt thặng. thật sự khó có thể tưởng tượng, hết thầy tất cả đều là một đệ tử linh động, thất trọng làm ra. chúng đệ tử thanh vân tông ngoài khiếp sợ ra, cũng thực đối với tiểu quỷ này nổi lên một chút tâm tư bội phục. hắn Thật là phản bội mà đi rồi sao Người không thấy rồi sao Hắn đem Tiếu Kiếm mình Sư Huỳnh đánh thành thịt vụn Làm sao có thể lưu lại chứ Hay, Thật sự không ngờ thấy Tiếu Kiếm mình Sư huynh tài kinh tuyệt diễn như vậy Cuối cùng vẫn thất bại ở trong tay một tên tiểu quỷ như vậy Vô số nghị luận tương tự Ở các nơi lặng lẽ truyền nhiều Linh Vân Tốc Nơi hứa Linh Vân bế quan, Bởi vì bị thanh điều trưởng lão cấm bế Cho nên trong khoảng thời gian này nàng vẫn không rời cốc nửa bước. Thời khắc này, một vị nữ đệ tử trước mặt đem mọi chuyện phát sinh trong tiểu thiên nhàm nói lại một lần. Hứa Liên Vân thần sắc kinh ngạc. Ở trong đầu nhớ lại ban đầu, một tên ăn mày nhỏ mang theo một nha hoàn yêu man quán đi tới thành vân tầng bái sư, Ai có thể ngồi được, lúc này mới không tới năm năm. Bọn họ đã lệnh đỡ rời đi. Tên ngạc hồi lâu, Hứa Liên Vân nhẹ nhàng đứng lên, hướng phương hướng phương hành chạy trốn khẽ bãi âm thầm cầu nguyện, toàn tông đệ tử đều tới gặp ta. Ngay lúc Hứa Linh Vân làm bẩm tự nói, một tiếng quát truyền khắp cả tông môn. Sau đó không lâu, tình lôi cổ vang lên động thiên triệt địa Hứa Linh Vân nhất thời thay đổi sắc mặt, nàng đã nghe ra thanh âm này chính là của sư tôn mình, Thanh Điểu Trường Lão. nửa canh giờ trước, nếu Tần Hà nổi giận mà về, hắn cùng với Thanh Điểu Trường Lão cùng nhau trực tiếp xông vào tổ linh đường không hỏi xanh đỏ đen trắng đã đoạt cái mệnh đăng bảo phương hành để lại vừa đức thần đem tiêu cái mình tàn thi thu thập dùng một cái thoát từ đàn để nâng đỡ ở trong miệng niệm niệm liên tiếp phun ra ba ngụm bồn mạng máu huyết. đem truyền thừa thực kỳ lạ nhất ở trong cuộc đời mình thi triển ra lấy mệnh đăng của phương hành làm dẫn thi triển tà thuật rất nhanh trong không khí ngưng tụ chính đạo khói đen của gì ở trong không khí mơ hồ có tiếng gào khóc thảm thiết vang lên ta Tiếu Xuân Hà lấy huyết nhục của cháu ta cứu kiếm bình đế, nguyện tổn thọ 30 năm, mời tất cử u linh sát. Thanh âm lạnh lạnh vang lên. Tiếu Xuân Hà không tiếc hết thầy thi truyền loại cấm trú bình thời tuyệt đối không dám đụng vào. Mà thi truyền loại cấm trú này hắn liên tét phun ra ba ngụp bồn mạng máu hít, mỗi một ngụp cũng đại biểu cho 10 năm thọ nguyên quán. Linh động kỳ tu sĩ thọ nguyên ước trường trăm năm. Mà chúc cơ kỳ tu sĩ Thọ Nguyên 300 năm Tiếu Sơn Hà trên thực tế Đã hơn 230 tuổi Ở trong trúc cơ kỳ tu sĩ Coi như đã già rồi Thọ Nguyên còn lại chỉ có 70 năm Hôm nay vì nguyên sửa phương hành Hắn rõ ràng không thích đem 70 năm tuổi Thọ Nguyên Còn dư lại Đã đem 30 năm sử dụng Tiếng quỷ khóc vang vọng Âm phòng trận trận, Chính đạo hắc khí bao quanh Tiếu Sơn Hà Cuối cùng rơi xuống ở Trên tấm thớt tử đạn trên thớt chính là từng khối từng khối thịt vụn chính là tiêu kiếm minh bị phương hành đánh ngất hôm nay thành tế phẩm không lâu sau khói đèn vây quanh thớt lần nữa bay lên ở trên thớt rõ ràng chỉ là một đống xương quất vỡ vụn mà tiêu dân hà cũng cùng lúc này hét lớn một tiếng nguyên rùa thuật hoàn thành chín đạo khói đèn đột tức hóa thành chín mặt quỷ dữ tận bộ dáng cùng với tiêu kiếm minh có chút tương tự không tiếng động há to miệng thống khổ gào thét Chạy ra khỏi điện chủ, lần vật trong hư không. Cũng ngay một khắc này, Mệnh đăng của phương hành, Chợt dập tắt, Lợn trợ như là chân linh trong đó đã bị mất. Màu, Màu thay người đi theo sát linh, Nhất định phải bắt tên tiểu quyền này lại. Tiếu sinh hà trong nhé mắt, Phẳng phát bỗng nhiên già nuôi đi 100 tuổi, Tóc mai vốn hoa râm Đã trở nên một màn tuyết trắng. Thanh điều trường lão chờ đợi ngoài điện, lập tức hai người võ vàng tỉnh lôi cổ đem đệ tử thanh vân tông đều phái ra ngoài. Cùng lúc này phía sau thanh vân tông trụ phong trần huyền hoa đứng chắp tay ngẩng đầu nhìn trời. phía sau hắn thuyết như quân nói nhỏ tông chủ hy vọng người có thể cứu tiểu quyền ở một mặt. trần huyền hoa nghe vậy thở dài nói đây là một mầm mống tốt trong 200 năm ta tu thành Trong hai trăm năm ta tu hành, Mà muốn như vậy, Cũng không thấy nhiều. Chẳng qua là, Ta không cách nào bảo vệ được hắn, Cho dù ta có thưởng thức hắn, Cho dù tiểu quyền này, Cũng là đã hỏa thiêu tông môn. Dù sao tiểu quỷ này, Cũng đã hỏa thiêu tông môn, Còn đang tê Hà, Sơn Hà, Thư văn ba cúc cướp sạch sẽ, Dựa thâm môn quy, Chúng ta... Hắn không tiếp tục nói, nhưng Thiết Như Cuồng cũng hiểu được. Tiểu Vương bắt đàn này gây họa, gây ra họa lớn, không tính chuyện hắn chém tiểu kiếm mình, chỉ riêng chuyện cướp sạch ba cốc, nổ tung hai cốc, lửa đốt tông môn, đã đủ để thành Vân Tông giết hắn 10 lần. Về tình về lý, thành Vân Tông cũng không thể giúp hắn. Thậm chí sợ thần môn quy, còn muốn ban phát trảm nghịch phù, đem liệt vào phản nghịch của thanh Vân Tông, mọi người truy sát. Chẳng qua sau khi nhận ra Tiếu Xuân Hà Chuẩn bị dùng mạnh đăng của phương, của phương hành để khắc chế Thiết Như Cuồng không còn cách nào Chỉ có thể tìm đến Tông chủ. Hắn đã phát hiện Thanh Điều Sư Mội đã cùng Tiếu Xuân Hà đi cùng tới nhau Hai người kia cũng là quyết tâm Muốn đánh chết Phương Hành Tự mình một người không thể nào ngăn cản được hai người bọn họ Duy nhất chỉ có thể ngăn cản hai người bọn họ Chính là Tông chủ Trần Huyền Hoa Thấy Tông chủ nói như vậy Thiết Như Cuồng trong lòng cũng có chút ảm nhiên Nghĩ thầm Điều người này đã quá xem thường thành vân tông rồi Tuy là tiểu tông Dù sao cũng đã từng là nơi truyền thừa Từng xuất hiện cao thủ kim đan Có rất nhiều thủ đoạn quỷ tà Hà <cười> Thật là thu hợp nhiều như vậy sao Đây không phải là phát tài hứ Giờ khắc này Phương Hành đã cùng với Kim Ô trốn ra ngoài ngàn dặm Thế phía sau không có truy binh Ở trong bụng cũng buông động Phương Hành khẩn cấp để cho Kim Ô kiểm kê lợi ích Nhất thời kinh Hải có chút ngần người Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, thành Vân tông thoạt nhìn không chút thu hút lắm, các trường lão truyền pháp đều mập mạp như vậy, quả thực chính là dê béo siêu cấp. Đồ vật quá nhiều, ngay cả Kim Ô cũng chỉ có thể nhận ra một phần nhỏ, nhưng chỉ cần một phần nhỏ này thôi, chính là muốn, chính là một khối tài sản không nhỏ. Cụ thể số lượng tạm thời không ai nào có thể đoán chừng, nhưng dùng một hình tượng tỉ dụ mà nói, trước đó tương hành là một tổ tài chủ của nông thôn, ôm 2 30 lượng bạc coi như là bà bối. Nhưng mà bỗng nhiên, liền biến hóa nhanh chóng Thành một đại lão gia ở trong thành Đầu tiên nói trước Kim gia ta lúc này lập công lớn Chúng ta chia sáu bốn, ta sáu người bốn Kim ô dường dường đắc ý Cùng với phương hành đàm phán Phân hành trận mắt nói Không, không có tà hấp dẫn chú ý của bọn họ Người có thể thành công sao Được rồi, lần này ta không đếm chiếm tiện nghi của người Người cũng đừng có hòng chiếm tiện nghi của ta Chúng ta phân chia 5 năm, công bằng sòng phẳng Kim Ô trong lòng vui mừng nói Tốt, một lời đã định Lúc trước cùng phương hành chia chắc Vẫn luôn là phương hành chiếm phần lớn Hôm nay có thể chia đều Nó đã cảm giác buôn bán có lời rồi Hai kẻ này trước thường lượng Muốn tìm một chỗ để chia hòa Xong đúng vào lúc này Đột nhiên phương hành trong lòng dùng mình Quay đầu lại hướng Phương hướng Thành Vân Tông nhìn lại Ở trong lòng hắn Mơ hồ cảm thấy có một loại cảm giác không ổn Đây là một loại cảm ứng đối với nguy cơ Giống như là có nguy hiểm không nhìn thấy nào đó Đang nhanh chóng đến gần mình Hết lần này tới lần khác Cái gì cũng không nhìn thấy Có cái gì đó không đúng Lão Kiêm Trước tiên đáp xuống đi Phương Hành đứng lên Cầm thanh lòng bích giám đau thật chặt Sao? Có cái gì không đúng ư? kim ô xem xét mọi nơi mấy lần Có chút kỳ ngạc Một lời chưa nói hết Phương Hành ở trên lưng nó đột nhiên nhảy lên quát mắng Cái quỷ như vậy Kim Ô sợ hết hồn, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại thấy không trung vẫn rỗng tuếch. Nhưng lúc này, đột nhiên trên lưng bỗng trống rỗng, Phương Hành ngã xuống, tựa hồ cả người cũng đã lâm vào trong hôn mê. Kim Ô kinh hãi, vội vàng lao xuống, một vuốt bắt được tay quán, quanh quần ở trên không trung hai vòng, tìm ngọn núi bằng toàn đáp xuống, lại nhìn Phương Hành trong bụng thất kinh, không khỏi cảm nhận được một cội ý tứ. Lúc này Phương Hành rõ ràng khuôn mặt đầy hắc khí, trợ hộ có khí tức quỷ dị nào đó quấn quanh ở trên người hắn. Đây là thế nào? chúng độc. Kim Ô có chút sợ hãi, liên tục mấy lần dò xét, nhưng không có thể phát hiện phương hành nơi nào xuất hiện vấn đề. Có điểm gì lạ lạ, mau, mau mau đưa quỷ này chạy, ở chỗ này cũng quá không an toàn rồi. Kim Ô trong lòng nhẹ nhàng, cảm giác nơi này vẫn cách thành Vân Tông quá gần. Trước bằng theo phương hành rời đi, rồi hãy nói bất quá thời điểm vươn móng vuốt nắm lấy thân thể của phương hành lại ngao một tiếng thu hồi móng vuốt người này sao lại nóng như vậy kim ô cúi đầu nhìn về phía móng vuốt của mình rõ ràng phát hiện móng vuốt cơ hồ luyện đến tùy hỏa bất sâm có mùi khét đẹp bốc lên lúc này phương hành dưới làn da tựa như có ngọn lửa mơ hồ thiêu đốt ngay cả y phục cũng khét đẹp đi phải làm sao đây tiểu quyền này sẽ không như vậy mà chết chứ ta có nên đem bảo bối này chạy không Kim mộng nhanh chóng xoay quanh trong lòng không nhịn nổi lên tâm tư thành thực mà nói thu hoạch lần này thực sự là quá lớn nó có chút tâm tư cũng muốn độc chiếm hơn nữa phương hành lúc này tình cảnh quỷ dị nó chỉ không khỏi được toán cũng không cách nào có thể mang theo oán cùng nhau chạy trốn mà lưu ở địa phương này cách thành vân tông quá gần lại cảm thấy nguy hiểm khiến cho nó không nhịn được dâng lên tâm tư đem phương hành nắm đi bất quá do dự một hồi lâu vẫn bỏ đi ý nghĩ này thầm nghĩ cùng những thứ này so sánh. Tiểu quỷ này mới thực sự là bảo bối, tìm ra sau này muốn làm đại sự vẫn phải trông cậy vào hắn mới được. Ngay khi Kim Ô phía trên bên ngoài lo lắng không ít, Phương hành đã chỉ vào trong thức hải. Lần này giống như lần đầu hắn bởi vì đại bằng tào vương mà bị động đi thức hải, cũng không phải là chính mình chủ động tiến vào thức hải, mà là bị động tiến vào trong. Bởi vì có một loại lực lượng quỷ dị xâm vào thức hải quán. Ở trên lưng Kim Ô, hắn đã cảm giác được cái gì đó không đúng chẳng qua không nghĩ tới vật này nhanh tới như vậy, còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị lực lượng quỷ dị quấn thần. trong thức hải, phương hành ngồi xếp bằng ở trên thiết đàn nho nhỏ, đại bằng tà vương đang chăm chú quan sát, đứng bên cạnh hắn. mà trên bầu trời thức hải, chín con quái vật đang phiêu lãng, bọn chúng thuật nhìn tự như là không có bản thể, do khói đen tạo thành, biến vạn hóa, thi thoảng hóa hình người mơ hồ, thi thoảng hóa thành cự thú kinh khủng, một người trong số đó. Vẫn thi thoảng hóa thành bộ dáng của tiêu kiếm mình Không tiếng gào thét Tựa như là u hồn của tiêu kiếm mình Hết sức dữ tợn Ở bầu trời trước hải bài múa Những thứ này là cái quái gì vậy Gầm gào như là kẻ ngu vậy phương hành quay đầu Hỏi đại bằng tà vương đang xứng sở bên cạnh Không giống chính quái vật này phương hành cùng với đại bằng tà vương Cũng đổ ra vẻ vô cùng trấn định Nhìn bọn họ trên không trung bài múa Thầy lương kêu thảm thích Hùng hổ dân nành múa vút Và mặt giống như là đang nhìn chính cả ngu vậy Đại bằng tà vương cũng cười cười bất đắc dĩ nói Đây là có người muốn dùng quyền rùa thuật hại người Người đã đắc tội với người nào Phương hành biểu mô nói Rất nhiều Đoán chừng có ít nhất là ba người trúc cơ muốn lý mạng ta Nếu tính cả rộng ra một chút Cũng có thể cộng thêm mấy đại nhân vật không biết cụ thể là tu vi như thế nào Đại bằng tà vương thở dài nói Vậy thì khó trách cũng đã nghe nói về loại tà thuật này vô cùng không tầm thường. nếu người tu hành chút cơ kỳ thi triển tà thuật này mà nói, sợ rằng ít nhất cũng bỏ sau 30 năm thọ nguyên làm cây giá chín quái vật này chính là linh sát cho tà thuật khu động. ở bên ngoài sẽ không nhìn thấy hình dáng của bọn họ, chỉ có ở trong thức hải mới có thể hiện hóa ra. <cười> người này thực là hận người thấu sương đấy, muốn dùng loại tà thuật này trực tiếp công kích chân linh của người nhiều pháp khí phòng ngự hơn nữa cũng vô dụng thôi. Phương Hành cũng nhịn không được Lấy làm kinh ngại 30 năm thọ nguyên Chẳng phải đây là rất kinh khủng đó. Đại bằng tà vương táp táp miệng nói Kinh khủng gây dám mấy Ngay cả ta cũng không thương tổn tới chân linh của người nửa phần Mấy con tiểu quá này ngày Thì có cái gì là đáng Bản thân ta cảm thấy Kẻ trúc cơ này rõ ràng là cố ý tặng tu vi cho người Phương Hành ánh mắt sáng lên nói Tặng tu vi cho ta Đại bằng tà vương nói cái trúc cơ này lấy 30 năm thọ nguyên Làm cái dáng mời tới 9 con sáp linh Cũng đại biểu nếu như Người có thể luyện hóa 9 con sáp linh này 30 năm thọ nguyên sẽ bị người chiếm lấy Dĩ nhiên Người không cách nào đem nó truyền thành thọ nguyên Nhưng có thể đem luyện hóa thành tu vi của mình Đối với một cái linh động kỳ mà nói Rất nhiều chỗ tốt đấy Phương Hành ha ha cười một tiếng nói Vị lão huynh kia Thật là quá khách khí Ta phải thu thôi Đại bằng tà vương chớp mắt một cái Khần cầu nói Thương lượng chút chuyện có được hay không Phương hành cảnh giác nhìn hắn một cái nói kiếm tệ nhi của ta thì không bàn nữa đâu Đại bằng Tào vương im lặng nói Ta chính là muốn hỏi một chút Ngươi, chính con sát linh này Có thể chia cho ta mấy còn hay không Lão đầu ta cũng có sung sướng gì đâu Bị ra một trong thức hại của ngươi Động một cái ta muội chân hỏa liền đốt tới Hôm nay chân linh của ta yếu đến đáng thương Lại bị ngươi đốt một hai lần Không chừng tiếp theo là đi tàu đấy Ngươi chia cho ta mấy con đạo sát linh đi, để chúng ta bổ sung chân linh lực một chút cũng tốt. Phương Hành giờ mới hiểu được, đại bằng tà vương coi trọng mấy cái sát linh này. Suy nghĩ một chút nói, vậy cứ như thế, người nói cho ta làm sao đem sát linh này luyện hóa thành tu vi của ta, ta chia cho ngươi một con sát linh để cho ngươi cắn đút Đại bằng tà vương cẩn thận nói, hai con có được hay không? Phương Hành vội trừng mắt, ta bộ chân hòa trong thức hải oanh một chút dâng lên. Dũng cảm nhỉ Đại bằng tà vương bị dọa cho sợ đến co rụt đầu nói Tốt tốt Một con thì một con Phương hành hì hì cười một tiếng nói Vậy mau mau nói đi Ta ở phía ngoài không thoát khỏi hiểm cảnh Không thể chờ mãi được đâu Đại bằng tà vương bình phục một chút tinh thần Nói Người trước đấy ta mũi chân hỏa đem bọn chúng bảo vệ Chính con quái vật này Cùng với người thiên thuật khí tức tường liên Đối phương có thông qua bọn chúng xác định vị trí của người Tôn Hành nói: "Hừ, lão tiểu tử ngươi sao không nói sớm?" Vừa nói tâm niệm vừa động, ta muội chân hòa hừng hực thiêu đốt, đem chín con sát linh bao vây ở trong đó. Chín con sát linh lập tức điên cuồng, không tiếng động vào thiết, ra sức bổ tới. Chẳng quá là chín con sát linh thoạt nhìn quỷ dị kinh khủng, đụng phải ta muội chân hòa hừng hực thiêu đốt, lập tức đau đi thân thể co quắp, thân thể do khói đen tạo thành không ngừng bị điện hóa, tạo thành từng đạo khói xanh. Đại bàng tà vương cũng không dám dài dòng nữa bắt đầu tinh tế giảng giải cho Phương Hành. Sợ rằng Tiếu Xuân Hà dù có nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ rằng chính mình lấy 30 năm thọ nguyên của bản thân, huyết nhục của Tiếu Kiếm mình làm tế phẩm mới tu triển nguyên nguyên dùa thuật. Cơ hồ đối với linh động kỳ tu sĩ mà nói, chính là khó giải, dùng đến chân người của Phương Hành, cơ hồ hoàn toàn không có tác dụng. Đây căn bản chỉ cho thành món đồ ăn mà thôi. Bất quá, mặc dù đối phương với Phương Hành không tạo thành uy hiếp, nhưng khốn nhẫu vẫn phải có ở trước lúc luyện hóa chính đạo sát linh, phương hành không thể nào ly khai thức hải. đối với ngoại giới lại càng không có cảm giác gì. dù sao sát linh không giống đại bằng tà vương, đại bằng tà vương có thần trí của mình, biết nên làm cái gì không nên làm cái gì. nhưng chính con sát linh này giống như là người điên, trước lúc bị luyện hóa chỉ biết điên cuồng công kích chân linh của phương hành. để bọn chúng ở lại trong thức hải sẽ là nhân tố không xác định phi thường nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ ra ngoài quấy rối. vậy thì mau mau đem bọn chúng luyện hóa đi. Điều ra còn phải ra ngoài cạnh tối. Phương hành từ đại bằng tà vương nơi này hỏi tới đem xác định điện hóa thì làm tu bị như thế nào? Lập tức bắt đầu, Tam muội chân hòa lần nữa tăng vọt, giống như là nướng khoai lang vậy, hướng kiếm còn sát lĩnh đó tới. Đại bằng tà vương cũng từng đối hưng phấn, ánh mắt tỏa sáng, xoa xoa tay, chuẩn bị cắn nuốt một con thuộc về mình. Lúc này ở ngoại giới, từng chiếc từng chiếc pháp thuyền khổng lồ, lơ lửng mà tới. Mấy trăm tên đệ tử thanh Vân Tông từ trên thuyền lao xuống tìm tội mọn đây. Thanh điều trưởng lão có mắt như là hạt băng, quát lạnh nói: "Tiểu trưởng lão Lý Nguyên rùa thuật đã thương tên tiểu quỷ này, thông qua khí tức của hắn đã tọa định hắn ở nơi này vài ngàn dặm phương viên, chẳng quá đã không biết hắn dùng phương pháp gì che đậy khí tức của mình, cho nên không cách nào có thể trực tiếp tìm được hắn. Các ngươi hiện tại lập tức tiến vào thâm sơn, cứ ba người một tổ, một tấc, một tấc lục soát cho ta, ai có thể tìm ra tên tiểu quỷ này?" Ngoài trọng thường ra, ta cùng biết tiểu chứ trường lão, trần trường lão Còn có thể liên danh bảo vệ trở thành thanh vân tông chân truyền, một bước lên trời chân truyền đại tử Đại cư duyên, nếu có thể trở thành chân truyền, thực đúng là một bước lên trời Chúng đại tử thanh vân tông so so tay, thần thái hương phấn, vui sướng đến ở trong núi rừng Trên pháp truyền thanh điều trường lão, cũng là ánh mắt lạnh lẽo, nàng cũng không biết tại sao Rõ ràng tiếu trưởng lão lấy 30 năm thọ nguyên làm cái giá Nguyên rùa tên tiểu quỷ này Dựa theo lẽ thường Không những trực tiếp đem chân linh của tiểu quỷ này hủy diệt hơn nữa có thể thông qua khí tức tỏa định Trực tiếp tìm được hắn Nhưng mình theo khí tức mà tới Mới vừa truy tung đến một nửa, Đã phát hiện đã mất đi khí tức của tên tiểu quỷ này Duy nhất có thể xác định Chính là tiểu quỷ cũng không vẫn đổi Vẫn lưu lại ở nơi này phương tiên 3.000 Chẳng qua là Cho dù nàng là trúc cơ kỳ tu sĩ Muốn tìm tòi khu vực lớn như vậy Cũng là chuyện không thể nào Vì vậy nàng không thể làm gì khác lấy dành ấy truy đuổi phản đồ đem hơn 600 tên đệ tử Kiệt xuất của Thanh Vân Tông nội môn Và ngoại môn Trừ đoán chân cốc đệ tử ra đều đi ra ngoài Dùng loại phương pháp Ngốc nhất cũng là hữu hiệu, hiệu nhất từng điểm, từng điểm tìm tòi núi rừng. Dù sao tiểu quyền này Có thể giấu giếm khí tức của mình Nhưng chưa chắc đã có thể hoàn toàn bốc hơi Mình ở nơi này tấn thủ Trần Bảo Nghiên thì tại trên bầu trời ở bên kia núi rừng chấn thủ, chỉ cần có môn đệ môn nhân đệ tử phát hiện tung tích của tên tiểu quỷ này thì có thể truyền tin báo cho mình, cùng với Trần Bảo Nghiên có thể lập tức đáp mây chạy tới, đem tiểu quỷ này chạm ở dưới kiếm. Lúc này, ở địa phương cách phát truyền không xa, Kim Ô dùng hết thầy phương pháp, mới đem phương hành giấu ở trong sơn động, nhìn vũ màu đốt cháy vài nơi của mình, than tiếc lắc đầu, thầm thở dài nói Nóng y như lò than, Kim gia không có biện pháp dẫn người đi, hy vọng người mau mau tỉnh dậy, nếu không sẽ gặp nguy hiểm, Kim gia sẽ lập tức bỏ chạy đấy. Rất đời, hắn tìm một gốc cổ thụ trọc trời cây lá rậm rạp, đàng hoàng ngồi phía trên, lại đem vạn la quỷ diện đeo mặt đeo trên mặt, linh khí rót vào, nó cũng trở nên khí tức hoàn toàn không có, không người nào có thể phát hiện ra nó. Lại nói, nó dám ở trong hiểm địa, ở chỗ này chờ phương hành, cũng là bởi vì phương hành truyền thụ nó thi hành bí thuật của đại bằng tộc. Khiến cho tốc độ của nó tăng lên kinh người. Nếu có nguy hiểm, lập tức triển khai tốc độ chạy trốn. Chính là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không thể đuổi kịp. Nếu không, sau khi phát hiện mình không thể mang phương hành rời đi, Thì đã sớm bỏ lại phương hành mà một mình chạy trốn rồi. Đều dụng tâm lục soát sao? Nếu là có thể tìm được rồi, tiểu quyền này <cười> tăng lên chân truyền, Chính là cơ hội ngàn năm một thùa. Hôm nay tiểu kế minh bị tiểu quỷ này đánh chết. Tiểu quỷ này đã thành phản đồ. Thanh Vân Tông chúng ta còn lại có Linh Vân Sư Tỷ một chân truyền mà thôi. Nếu chúng ta cũng thành chân truyền, không chỉ riêng có vô số tự nguyên, không chừng có thể cùng với Linh Vân Sư Tỷ cũng không lâu. có mấy người Thanh Vân Tông đệ tử mặc áo bào xanh hì hả đi tới. Một người cầm đầu, ánh mắt thăm dò mọi nơi. Vừa hưng phấn nói, tựa hồ là tâm tình cực kỳ vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Bên cạnh một người đấy, Huyền Chiếu từ huynh, tiểu quỷ này chạy trốn. Tựa như là người vô cùng vui vẻ sao? Thanh niên cầm đầu cười nói Nếu có thể tìm được tiểu quỷ này Ta càng vui vẻ hơn Bất quá có người có thể không vui Người nói có đúng hay không Dư tam lượng sư huynh Ta biết người cũng biết tiểu quỳ này Quan hệ rất tốt nha Nghe lời quán Một người mập mạp khuôn mặt Thần sắc lo lắng ở phía sau Cũng nhất thời hết hồn quát tay nói Đâu có, đâu có Thật đúng lúc Người của Thanh Vân Tông tìm kiếm Phương Hành trong phạm vi này, chính là đệ tử của Thanh Vân Tông mới vào nội môn, nhưng còn chưa kịp bái nhập Tứ Đại Sơn Cốc. Hai người trong đó cùng Phương Hành từng quen biết, một người chính là Mạnh Huyền Chiếu, người còn lại là Đạo Nhân Mập Dư tam Lưỡng. Hai người bọn họ trước kia bởi vì có quan hệ với Phương Hành, lẫn nhau biết gốc rẽ, ở trong lòng cũng có khúc mắc Mạnh Huyền Chiếu năm đó vốn là đệ tử nổi bật ở trong ngoại môn, cùng với Tần Hạnh Nhiên và Lưu Hắc Hồ tài nghệ không sai biệt lắm chẳng qua sau đó liên tục bị Phương Hành hãm hại mấy hồi, đưa đến chứng minh tài nguyên cũng có chút thiếu hụt. Hơn nữa trong lòng có ám ảnh, tiến cảnh càng chậm. Kết quả thời gian đột phá linh động tứ trọng, ước chừng so với Tần Hạnh Nhi đáng người chậm hơn 2 năm. Cùng dư tam lượng cảnh giới là ngang nhau. Cũng chính vì vậy, ở trong lòng hắn vẫn thầm hận Phương Hành. Trong qua Phương Hành quật khởi, thân phận rõ rệt, đừng nói nghĩ tới báo thù, thậm chí là đối với ngoại nhân nói đến hận ý của mình cũng không dám. Bình thời càng là như con chuột, cha giấu đi mối thù hận của mình, chỉ có thể núp ở trong bóng tối âm thầm nói xấu. vốn cho là mình không có cơ hội báo thù nữa, lại không ngờ rằng, phương hành trong lúc địa vị lên tới cực hạn, đột nhiên phản bội tông môn, mà chính mình thậm chí có cơ hội tìm kiếm hắn, đây cũng là cơ hội tốt trời bản. hắn thậm chí đang nghĩ kỹ, nếu có thể tìm được phương hành, vô luận như thế nào, cũng muốn đâm cho hắn mấy đao rồi nói. cũng bởi vì phương hành. Mạnh huyền chiếu đối với dư Tam lưỡng không có chút nào hào cảm. Hơn nữa dư Tam lưỡng chỉ có linh động tứ trọng Mạnh huyền chiếu cũng ở trước đó không lâu Đạt tới linh động tứ trọng giai cao Ở trong lòng lại càng không để vào trong mắt Dĩ nhiên nói tơ nói lui, Mấy người bọn hắn cũng không cho rằng Mình thực sự có hy vọng tìm được phương hành Dù sao khu vực này thực sự là quá lớn Hơn nữa thanh điều trường lão ước trường mang đến 600 tên địa tử Ở 600 tên địa tử tản ra Tìm được phương hành không khác là trúng giải thường lớn hy vọng thực sự vô cùng xa vời. mạnh huyền chiếu cũng chỉ nói cho đỡ nghiền ngữa miệng mà thôi. một nhóm bốn người vừa nói chuyện vừa hứa chỗ vách núi đi tới. một người trong đó mang muốn từ bên cạnh vách núi vòng qua, đột nhiên ồ lên một tiếng, phi thân nhảy lên sườn núi. ở bên cạnh một khối đá xanh, phát hiện một lùm cỏ dại khô vàng khô giòn, mơ hồ có chút dấu vết bị đốt cháy. đại từ này trầm ngâm thắc mắc. nơi thâm sơn dã lĩnh như vậy, vì sao lại có dấu hiệu thiêu đốt? mấy đại tử khác còn tưởng rằng hắn phát hiện dấu hiệu gì, chỉ là một số vết thiêu đốt, rất thời cười nhạt đấy. <cười> chỉ có một chút vết cháy như vậy, có thể nói được điều gì? xem người cả kinh kìa. Đại tử kia câu mày nói, có gì đó không đúng. một mảng lưới, một mảng lớn cỏ hoang, chỉ có một chỗ này bị đốt, tất nhiên không phải là sơn hỏa. nếu không dấu vết sẽ là từng từng mảnh, nói không chừng có quan hệ tới tiểu quỷ này. ta nói, chúng ta tản ra lục soát sao? Dù sao vào nối chính là vì chuyện này Cơ duyên đến trước mắt Nhưng không thể bỏ lỡ được Thấy hắn nói như thế Mấy đệ tử khác cũng cảm thấy có lý Liên gật đầu, tàn ra mọi nơi Tinh tế tìm kiếm Kim ô núp ở trên cây cách đó không xa Ở trong lòng âm thầm kêu khổ Nó đã đem dấu vết kéo phương hành Vào trong thạch động dọn dẹp một lần Lại không nghĩ rằng Một mảnh dấu vết lừa sáng nho nhỏ này Đưa tới thành vật tông đệ tử chú ý Đây cũng là phương hành mới vừa bị nó để xuống Ở trên người nhật độ giống như là điện thoại thiêu đốt chợt quan sát Cùng với cỏ dại bình thường Cơ hồ hoàn toàn không có khác biệt Có nên giết chết mấy cái tên này hay không? Kim ô suy nghĩ Trong bụng cực kỳ do dữ Nó hôm nay tu vi cũng tăng lên một cấp Đã đạt đến thất dài Tự nghĩ mình muốn giết mấy cái linh động tứ trọng đệ tử này Không thành vấn đề Chẳng qua lo lắng tại thời điểm dọn dẹp bọn họ Tin tức truyền ra ngoài Đưa tới thành phần tông trưởng lão về giết Như vậy chẳng những là làm hại phương hành Mà ngay cả mình cũng sẽ lên vào hiểm cảnh. Nó lúc trước quyết định, Chú ý muốn bò bò giữ mình, Thực sự không muốn phạm nguy hiểm. Hơn nữa, nếu đưa tới người của Thanh Vân Tông, Cho dù giết người, Cũng không cứu được phương hành. Dù sao phương hành lúc này ở trên người lan tỏa nhiệt lượng kinh người, Nó căn bản không đám đụng đoán. Sao? Mùi khét đẹp rất đồng, Giống như... nam Tương. Mấy đại tử Thanh Vân Tông đang tìm kiếm, Cũng không tìm được số biết dư thừa lại bỗng nhìn người được mùi khói nồng đậm. Kim ô trên cây cũng nhất thời kinh hãi, thầm nghĩ, lần này không giúp được người, thật không dễ mới đem được người giấu kín như vậy. Nhưng người không nên làm ra động tĩnh lớn như thế, làm thế không phải là tìm chết sao? ở trong động nó cũng hiểu được, biết nhiệt lực ở trên phương hành vừa tăng thêm, đến mỗi ngày ngay cả nam thạch cũng nướng cháy rồi, mới có thể phát ra mùi nồng như vậy. nơi này có một thạch động, mùi chính là từ trong thạch động này truyền ra ngay lúc này, mạnh huyền chiếu hưng phấn hô vang một tiếng, vũ động trường kiếm ở tất người hộ thể hướng trong động phóng đi. phía nơi xa, ba đại tử thanh vân tông khác kinh hãi cũng đi theo nhanh chóng chạy tới, sợ bị mạnh huyền chiếu một mình chiếu tiện nghi, chạy như là bay đến động cầu, lập tức mê đầu mơ não chui vào ở trong miệng quá thỏi. có phải hắn không? lời còn chưa dứt, mạnh huyền chiếu thành âm mừng như điên đã vang lên, trời cũng giúp ta. Phương hành tên tử vương bát đản này cuối cùng là rơi vào trong tay của ta. Thế mà thật sự lãng. Ba đại tử thanh vân tông sau đó đi theo, có tới hai người lập tức lấy ra phù truyền tin. Bọn họ đã thấy được sâu trong sơn động một người hôn mê bất tỉnh, tựa tại trên vách động, trên người nhiệt lượng kinh người, tựa như một tòa luyện đan cực lớn, ngay cả nham thạch quanh người cũng cháy rồi. bất quá may nhờ phương hành lúc này mặc pháp y thủy hòa xâm nhập, ở dưới nhiệt lượng này, có thể duy trì không có bị hòa, táng y phục, trần chuồng trước mặt mấy đại nam nhân này. Mấy đại tử, cũng không có bị vui mừng làm trục đoán vắng đầu óc, lập tức nghĩ tới, muốn mò mò báo cho thanh nhiều trưởng lão. Dù sao tìm được không tính là công lao, mà báo cho thanh nhiều trưởng lão đầu tiên, mới coi là công lao. Mạnh huyền chiếu, sau khi thấy được phương hành hôn mê bất tỉnh, trực tiếp một kiếm hướng trên đùi hắn đâm vào. Hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất, không phải là báo cáo thanh điều trường lão, mà là đâm phương hành một kiếm chút giận đá. Ba người, hai loại phản ứng. Người thứ tư, làm ra loại phản ứng thứ ba. Người này chính là Dư tam Lưỡng. Xông vào trong thạch động, xác định bên trong chính là phương hành. Hắn lập tức âm thầm cắn ra một cái, mắt nhỏ ở trên gương mặt béo ú, hiện lên một đạo tinh quang. Hai tay thật nhanh, bấm lên pháp quyết. Bởi vì hắn tu vị yêu nhất, vì vậy hắn cũng có một cái cuối cùng xông vào trong thạch động ba người khác đều đưa lưng về phía hắn cũng đưa đến thời điểm hắn bấm pháp quyết những người khác đều không nhìn thấy sư một tiếng dư tam lưỡng thân hình mập mạp trượt phóng ra một đạo khí tức cường đại mà điên cuồng hai đệ tử thanh vân tông đang chuẩn bị đốt phù chiếu kinh hãi quay đầu nhìn lại quát to người muốn làm gì dư tam lưỡng không nói một lời chợt hướng bọn hắn lao tới ánh mắt lạnh lạnh heo mập muốn che chở cho tiêu quy đây bắt giữ lấy hắn Đại tử Thanh Vân tông kinh ngạc, lớn tiếng quát lên, đồng thời trường kiếm đưa ra. Một đại tử Thanh Vân tông khác cùng với Mạnh Huyền chiếu, cũng vào lúc này phát hiện ý đồ của đạo nhân mập, cười lạnh một tiếng, nhất tề đi đến giáp công đạo nhân mập. Ở trong suy nghĩ của bọn hắn, đạo nhân mập thực sự không coi vào đâu, dù sao ba người bọn họ tu vi cũng cao hơn hắn, hơn nữa đạo nhân mập bình thời trung thực, mềm như là bún, trong lòng bọn họ thuộc về loại người xử lý dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là, chẳng ai ngờ rằng Đạo nhân mập ở trong quá trình lao tới Một tiếng gầm nhẹ Ở trên đỉnh đầu rõ ràng là huyễn hóa ra hình tượng Một con giã trư khổng lồ Mỏ nhọn đầu to sau gáy lông bờm như là cương châm Đứng thẳng lên Hai đạo răng đành sắc bén như là hai thanh đao nhọt Miệng móng mở to Phát ra cuồng khíu không tiếng động Thoáng chốc đã cùng với thành vân tông đệ tử phía trước Nhất thời đụng vào nhau Đệ tử kia cũng đưa ra trường kiếm Cùng với giã trư huyễn tượng đụng vào nhau Trường kiếm bị vỡ bảy thành bầy tám mảnh Sau đó nành giã trừ Đâm vào trong cơ thể hắn Linh động tứ trọng trung dai Đệ tử hét đến một tiếng Còn người thoáng một cái trở lên Tựa hồ vô luận thế nào Cũng không nghĩ tới Chính mình chỉ trong một chiêu Đã chết ở trong tay mập mạp, Thoạt nhìn hoàn toàn vô hại này Đây Người tu luyện tà công gì vậy Thành vân tông đệ tử còn lại Cùng với mạnh huyền chiếu đồng thời kinh hãi theo bản năng mở miệng quát trói tay Bọn họ vô cùng xác định Đạo nhân mập thi triển tuyệt chiêu Không phải bất kỳ đạo một đạo nào Ở trong năm đạo chính pháp của thanh vân đâu Mà uy lực này cũng tuyệt đối không phải là pháp thuật trụ cột có thể đạt tới Đạo nhân mập giết một người Giã trừ huyện tượng tự như càng thêm xác thực Về mặt hùng hãn Một khắc không ngừng hướng hai người khác lao tới Ở trong miệng quát Đây là ngự linh thú biết Hương sư đại cấp cho ta Quanh một tiếng Tiếng nói gần dứt đã vào tới giữa hai người này Giã trừ huyện tượng càng thêm hùng hãn Một đầu hất thành tung Thanh Vân Tông đệ tử còn lại Miệng to như là trộm máu mở ra Một ngụm đem cánh tay của Mạnh Huyền Chiếu Cắn gãy một nửa Xoay người nặng nề đạp xuống Đem Thanh Vân Tông đệ tử lúc trước ngã nhào Đạp cho lồng ngực xương cốt vỡ vụn Học máu mà chết Mà Mạnh Huyền Chiếu Người bị thương nặng Lào đảo lưu bên phía sau Bỗng nhiên chán lành quay lại bên cạnh phương hành Người Người đừng tới đây Nếu không ta giết hắn Mạnh Huyền Chiếu chợt phát hiện Phương Hành bên cạnh cách đó không xa, lập tức đưa tay kéo hắn lại, muốn dùng hắn làm con tin. Chỉ là vừa tiếp xúc đến thân thể Phương Hành, đã đau đớn kêu to, bàn tay đã bị bỏng, hoang mang rối loạn buông lỏng tay ra. Cũng ngay lúc này, đạo nhân mập một bước giông linh, dã trừ Huyễn Tưởng xuất hiện, trực tiếp đâm vào ngực của Mạnh Huyền Chiếu, đụng bay ra ngoài. Phốc một tiếng, Mạnh Huyền Chiếu trực tiếp bị đánh bay, xương cốt trên ngực vỡ vụn, người còn trên không trung đã phun ra máu mà chết cho đến lúc này, đạo nhân bẩm mới thở ra, thu hồi giã trừ huyễn tưởng, Lau đi một hồi ở trên đầu lẩm bẩm, ngự linh, ngự thú quyết này lợi hại như vậy, phương sư đệ đối với ta thực sự là quá tốt. lại nói, ngay khi dư tam lưỡng lần đầu tiên trong đời lộ ra vẻ hung ác, thi triển ngự linh thú quyết mà phương hành đưa cho hắn đánh chết ba cái đồng môn ở trên núi rừng cách đó không xa hai nam tử áo đen đang xuyên qua thật nhanh ở trong núi rừng mỗi lần gặp một gã thành vân tông đệ tử bọn họ cũng sẽ lặng lặng ấn vào chỗ tối sau so thánh bộ dáng của đối phương mỗi lần sau đó lặng lẽ rời đi bọn họ mỗi người ngồi trên một con rơi đen khổng độn phi hành lặng lẽ không một tiếng động hơn nữa tu vi mạnh mẽ một người trong đó rõ ràng là cảnh giới trúc cơ người còn lại cũng là linh động cửu trọng đỉnh phòng hơn nữa bọn họ cẩn thận che giấu hành tích. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông căn bản không cách nào có thể phát hiện hành tích của bọn hắn. Chính là Thanh Điều Trường Lão ở trên không trung chấn thủ, cách khá xa rồi, cũng không phát giác được. Hả? Tại sao có thể là khí tức ngự linh thú kích của bách thú Tông ta? Đằng lúc đi nhanh, Lão giả Trúc Cơ Kỳ bay ở phía trước hơi ngây ra, rời đèn quay đầu hướng phương Tây nào đi. Phía đầu nam tử lĩnh động cửu trọng cũng hơi ngây ra đi theo. Phương Sư Đại sư huynh cũng chỉ có thể giúp ngươi được như vậy rồi. ngươi đừng trách tài nhát gan. ngươi chọc vào mấy người đều không thể động vào, một đầu ngón tay cũng không thể chết đi người ta. ta thay người giết người này, đem thi thể qua bọn hắn đưa cho bên ngoài. nếu có người hỏi, ta sẽ nói là người giết. sau đó người chạy hướng ngược lại được, là phúc quay hỏa, đành phải xem vận mệnh của ngươi. dương tam lượng thở hồn hề một chút, nhìn thoáng qua phương hành nằm trên mặt đất hồn mê, thở dài một tiếng, dùng túi trúc vật đem ba bộ thi thể trên mặt đất mang đi vừa nhìn phương hành một cái, lắc đầu, xoay người ra khỏi động. Ở trong lòng hắn, cũng đầy là sợ hãi. Trên thực tế hắn vừa rồi cũng là nhất thời xúc động mới trực tiếp ra tay. Trong lúc ra tay, căn bản không ngờ ngự linh ngự thu quyết có uy lực như vậy. ba tháng trước hắn kiếm được pháp quyết này, dụng tâm nghiên cứu, cũng không nghĩ tới hắn tu luyện Sơn Hà khiến dẫn quyết cảm giác vô cùng khó khăn. Nhưng tu luyện ngự linh thu quyết lại thuận lợi tới bất ngờ. Không tới 3 tháng thời gian, linh khí đã đột phá 4 kinh 12 mạch. Ngân luyện thành cương liệt Linh tướng Theo như là trên thóc quyết này thuật lại Chính là đệ nhất trọng đại viên mãn. Chỉ bất quá Bởi vì quá mức thuận lợi Cho nên lòng tin không lớn đối với pháp quyết này Cho nên hôm nay đánh một trận thành công Mới biết được lợi hại như nó Ra khỏi sơn động, Như là tên trộm hướng bốn phía xem xét, Xé mấy cảnh cây khô Ở cửa động phủ thay phương hành kia đại một chút Sau đó vội vàng chạy đi xa Nhưng chạy chỉ mấy bước Chợt ngay đỉnh đầu ầm vang, lại có một con rơi lớn không ngừng đáp xuống. Phía trên một thanh âm quát điểm. Mập mập, đứng lại cho ta. Mới vừa rồi ngựa linh ngựa thú quyết là do ngươi thi chuyển sao? Mặc dù không thấy người, nhưng khi tức cường đại của người ở trên lưng rơi, ầm mầm chân áp xuống. Đạo nhân mập chỉ cảm thấy chân nhũn ra, kêu một tiếng. Má ơi! Liền cá mã bổ nhào xuống đất, nhanh như là chớp, từ trên cỏ tuột xuống. Người trên lưng rơi lăng không một trào. Đạo Nhân Bập thân thể lớn như thế Đã bị hắn nhắc lên Kéo đến trước người Thẳng tới lúc này Đạo Nhân Bập mới nhớ rõ bộ dạng người này Rõ ràng là một lão già bộ dạng 80 tuổi Khô gầy như là khô lâu Hốc mắt hãm sâu Hoàng mang như là quỷ hỏa gì ra Mang theo âm hàn sát khí Lạnh đùng quan sát Đạo Nhân Bập Lão Phù là đang hỏi người đó Người họ gì tên gì Mới vừa rồi ngữ linh ngữ thú quyết là do người thi triển ra phải không Đạo Nhân Bập sợ hãi Thiếu chút nữa là đái ra quần, run rộng nói Vãn bối Thành Vân Tông dư tam lưỡng Người chính là dư tam lưỡng Không nghe lời này còn đó Vừa nghe tiếc lời ấy Lão già khu gầy kinh hãi Tay khẽ run lên, chút nữa là đem đạo nhân bập thả rời Người chính là dư tam lưỡng sao Bên trái một chân giống to Lại có một thứ niên vóc người hùng trắng ngồi cự bức lao già Ở trong miệng quát trói tay Lại là vừa mừng vừa sợ Quát tay, chính là ánh hướng đạo nhân vật bá xuống Quát đi Đại gia tìm ngươi thức là cực khổ Đạo nhân vật từ ngãi Theo bản năng phúc trí tâm linh Một đạo hư quang từ đỉnh đầu thoát ra Ngừng kết thành hình dáng một con chả giã trư khổng đồ Đương nhiên đó là hắn vừa tu thành không lâu Cương liệt linh tướng Một tiếng gào thét Hướng vị thiếu niên hùng trắng nhào tới Đây cũng là hắn theo bản năng cử động Theo tính tình quán Ở trước mặt lão già này Căn bản không dám giả tay Hắn chẳng qua là tu thành linh tướng không lâu Còn chưa nắm giữ thuần thục Nhất là nhất ngộ nguy hiểm Một cách tự nhiên vận chuyển pháp quyết Linh tướng tự hiện Linh tướng sơ hiện Đạo nhân mập âm thầm kêu khổ Chính mình cũng không phải đối thủ của hai người kia Sợ rằng mạng nhỏ khó có thể bảo toàn Lại không nghĩ rằng vừa thấy cách này Lão già cùng với thiếu niên đồng thời kinh hãi Ánh đào trong tay thiếu niên càng dữ dội hơn Mà lão già nhưng đang gầm nhẹ một tiếng Không thể Đột nhiên được bổ ra một trường Ở trong chốc lát ánh đạo của thiếu niên trưởng lực của lão già đạo nhân mập đỉnh đầu hiện lên linh tướng, ba đạo lực lượng kịch liệt đối thoại. Ở giữa nhất, đạo nhân mập gặp xui xẻo nhất, một ngụm máu tươi phun ra, liền ngất đi. Người thiếu niên cũng bị đánh bay ra ba bốn trưởng. cả người kêu lên. Sự thúc, Vì sao ngẫy lại ngăn ta, lúc trước tới sở vực làm việc, tông chủ từng hạ lệnh cho chúng ta vòng đến thành vân tông, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bắt thành vân tông dư tạm trở về để tiêu thư mỗi chút giận. Chúng ta ở lúc hơn một tháng này Vẫn không có cơ hội Cho tới hôm nay mới thừa dịp Thanh Vân Tông đại biếm Mà có cơ hội đi tới nơi này trong núi rừng tìm kiếm tên này Hôm nay người đã tìm được Sao không chứng đầu hắn đi Trở về mà lĩnh thường Người tính tình dữ dằn, Lúc nào mới có thể sửa đây Lão già cà giận nói Còn không lên tiếng hỏi rõ Người đã muốn xuất thủ giết người Vạn nhất giết ngầm người thì sao Thiếu niên ngơ ngẩn uy khuất nói hắn lại không biết thân phận của chúng ta làm sao có thể dùng thân phận giả mà gạt chúng ta ta thấy hắn mới vừa rồi không chút nghĩ ngợi bật thốt lên tất nhiên là thật sự dù tam lưỡng này không phải là cái tên rất hay. mà có trùng tên hay sao chứ lão già về mặt âm trầm nói tựa như tông chủ nói dù tam lưỡng là một tiểu quỷ khôn kéo cùng với bề ngoài người này không giống bất quá ta không dám chắc tông chủ chẳng qua là thuận miệng nói ra một cái câu chỉ nói là thanh vân tông dư tam có lẽ thực sự là hắn sao? bất quá nếu coi như là hắn thì cũng không thể chấm giết người không nhìn người nọ mới vừa rồi thi triển ra linh tướng sao? thiếu niên giật mình, hồi tường lên kinh ngạc nói, hắn vừa thi triển ra hình như là cương liệt linh tướng. lão già gật đầu nói, không sai, đúng là dã chư, nhanh nhọn, lông lưng như trâm, hung ác thần sát, chính là miêu tả về cương liệt linh tướng. theo tông môn ghi lại cương đẹp linh tổ bản thể chính là một con dã chưa nhìn dáng vẻ người này không đơn giản vậy mà tu thành cương liệt linh tướng vừa bạn cương liệt tổ linh nửa năm sau sẽ thức tỉnh mập mập này chẳng lẽ là thiên kiêu ông trời đưa cho bắt thú tông chúng ta sao thôi thôi chúng ta không biết còn đỡ nhưng mà biết rồi tuyệt đối không được giết trước cứ dẫn hắn về tông môn rồi hãy nói lão già này nói thiếu niên cũng trong lòng dùng mình Đối với mập mạp này không khỏi nhiều hơn một tia kính sợ. Từ trong lồng ngực lấy ra một quả quy tức đàn, lão già nhận lấy, bóp cảm đạo nhân mập nhét vào trong miệng, sau đó lấy chút cơ lực giúp hắn luyện hóa, đợi ở trên quy tức đàn phát ra lực lượng. dư tàm lượng trong lúc hồn mê, trực tiếp thân thể cứng ngắc, huyết mạch không chảy. Lão già đem hắn thu vào trong túi trữ vật. Đi thôi. Một tháng trước ta mấy chút cơ thành công, trên trời thanh văn tông trưởng lão lại là chút cơ trung kỳ, ta chọc không nổi nàng. Nếu dư tàm lưỡng đã bắt được Màu màu về tông môn phục lệnh đi Tránh xảy ra sai sót. Lão già đã nhận ra một đạo khi tức kinh khủng đến gần Lập tức hướng thiếu niên phần phó Thiếu niên gật đầu Hai người thúc giục cự bước Không tiếng động bay vào trong núi rừng Không đầu lắm, bóng dáng đã biến mất Cho đến bọn họ đi xa Kim ô trốn trên tàng cây Mới lặng lẽ lộ ra cái đầu tát miệng, kinh ngạc nói Bách thú tông, một trong tam đại linh tướng Cưng liệp linh tướng Thật không nhận ra, mập mạp chết bầm lần này Cũng không biết là phúc hay là họa đây Đáng kinh ngạc Bỗng nhiên như là cảm thấy có cái gì đó Trong lòng kinh hãi đầu co rụt lại Trốn thật kỹ Trong núi rừng Một người chậm rãi bước ra Vừa nhìn mọi nơi, hướng phương hướng sơn động đi tới Hắn tay áo bồng bềnh Khoan thai chậm chậm Một chút cảm ứng Trực tiếp hướng sơn động này đi vào Thấy được phương hành hôn mê bất tỉnh Liên nhớ mày Bàn tay nhẹ hướng đầu phương hành Vỗ xuống Mà lúc này trong thức hải của phương hành Phương hành gấp rút vô cùng Hướng đại bằng tà vương gọi Người không phải nói dễ, dễ dàng sao Làm sao một con cuối cùng khó làm như vậy quả thực chính là bất tử chi thân Làm sao luyện cũng không luyện xong Đại bằng tà vương cũng mặt tràn đầy cổ quái Nhìn con sát linh thứ 9 Bị ta muội chân hỏa biển rửa Hừng hợp về quanh Tám sát linh khác Đều đã bị phương hành luyện hóa Còn bị hắn rút đấy một con Chẳng qua không ý tới Con xác linh thứ 9 lại khó dây dưa như vậy Mỗi bị phương hành luyện hóa một phần Thân thể sẽ khôi phục một phần Dây dưa đã hơn nửa ngày thời gian Thế mà không có dấu vết luyện hóa chút nào Cẩn thận quan sát một phen, Đại bằng tà vương bừng tình đại ngộ hỏi Đối thủ của người Có phải nhận được bổn mạng chân linh của người hay không Phương hành ngây ngốc nói Lúc tiến vào nội môn Ta từng dư lại một chiếc mệnh đăng ở tầng 1. Đại bằng tà vương thờ giải nói. Khó trách. Con sát đinh này chính là bản thân người. Khó trách luyện không sao. Phương hành giận dữ. Vùng tay lên. Một đạo tam muội chân hỏa đem đại bằng tà vương đốt cháy. Hờ. Người thối lắm. Tiểu ra đâu có xấu như vậy chứ. Đại bằng tà vương khóc không ra nước mắt. Chính mình thực vất vả mới thuyết phục được cái tên tiểu quỷ này. Để cho mình cắn đút một con sát đinh. Bổ sung một chút chân linh lực. Một hồi môi lửa này lại luyện mất không ít Vội vàng kêu to giải thích Ta không phải nói ngươi là sát đinh Mà là nói con sát đinh này là dung hợp chân đinh Ở trong bệnh đăng của ngươi Mới luyện chế ra tới Ở trên tính chất của mức thần hồn của ngươi Không có khác nhau Cho nên nó có thể ở trong thức hải ngươi hấp thu linh khí Tựa như là bất tử chi thân vậy Người vô luận luyện nó như thế nào Nếu không thể đem nó luyện kết Phương hành giận dữ Đốt đại bằng tà vương Đốt cẳng thêm hàng đại bàng tà vương vừa vội vừa giận kêu to người đã nói sẽ không khi dễ tà nữa phương hành mắng ta nói lúc nào đại bàng tà vương vội là lên thời điểm ta truyền cho ngươi đại bằng tộc phi hành bí thuật phương hành ngẩn ngơ sau đó kêu lên đây không phải là khi dễ ngươi đây là trừng phạt ngươi ai bảo ngươi nói rất dễ giảm điện hóa trong miệng mắng đốt cảm thêm hăng say đại bàng tà vương tâm muốn thiết đều có rồi trong lòng đem tổ tông 18 đời phương hành mắng một cái